Căn nhà mới của My thật đẹp và rộng thanh thang Trước cửa là một cái sân nhỏ Đằng sau thì có cái vườn và một cái ao My ở ngay tầng 3 Nơi có cái cửa sổ nhìn ra sân trước My luôn thích được ngắm cảnh đường phố Sau khi ở căn nhà mới được hơn một tháng My đã hết lạ nhà Đêm đêm đã dễ ngủ Tuy chỉ có một điều Không hiểu là lý do tại sao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 Bố My tháo kính Ngồi xoa mặt cho tỉnh táo Và đồng thời cũng để cho nhịp tim đập chậm lại Xòng xuôi bố My bật đèn đi xuống nhà dưới Để kiếm một ly trà uống cho tỉnh táo Bố My đi tới cầu thang Ông bật công tắc đèn thì không được Có thể là cái bóng đèn đã cháy Ông đành mò mẫm bước xuống cầu thang tối đen như mực Đi được mấy bước